Bài 8 Tội lỗi. Không có cuộc sống nào mà không có tội lỗi và việc chuột lại những sai lầm của bạn. Những tội lỗi của chúng ta thì giống như một cái vỏ trịch hay một hạt lúa mạch. Giật trừ những tội lỗi của ta thì giống như việc phá vỡ cái vỏ ngoài. Nó giải phóng chúng ta con hay để cho hạt mầm phát triển khi nó được phô ra không khí trong lành và ánh sáng. Cũng các như vậy, cái tôi tâm linh của chúng ta tăng trưởng khi được phô bày ra trước linh hồn của thượng đế. Thân thể bạn nên phục vụ linh hồn bạn. Nhưng thường khi do hoàn cảnh, người ta làm ngược lại. Đây là cái mà tôi gọi là một tội lỗi. Trong thế giới tâm linh, mọi sự được nối kết chặt chẽ hơn trong thế giới vật chất. bất cứ lời nói dối nào cũng dẫn đến răng bảy của lời nói dối khác. Bất cứ hành vi tàn nhẫn nào cũng dẫn đến những hành vi tàn nhẫn khác. Đối với chúng ta, trẻ con có vẻ thuần khiết hơn người lớn. Sở dĩ như vậy, có thể là vì tâm trí của chúng chưa bị làm họ bởi những thành kiến của người lớn. Người lớn phải chiến đấu với tội lỗi của họ. chủ giả thân thể bạn nên phục vụ linh hồn bạn có nhiều định nghĩa khác nhau về tội lỗi theo tôn stôi khi linh hồn phải phục vụ cho thân xác là khi con người rơi vào tội lỗi